Đối mặt với lời khen ngợi của hai người bọn họ, Sở Vân cũng không biết nói gì cho phải. Mặc kệ như thế nào, 3 ngày sau, cuối cùng bọn họ bắt đầu đưa ra kế sách luyện binh. Đây là phương án hoàn mỹ nhất do 3 vị đại sư luyện binh cùng với mấy vị luyện binh sư bí mật cùng nhau tiếp thu ý kiến của mọi người đưa ra. Hiện tại, trong Tinh Châu Ai có thể đưa ra một đội hình phô trương như thế này để hợp lực chế luyện một yêu binh? Đại sư luyện binh là luyện binh sư Đỉnh Phong, địa vị giống như quái tiên trong giới toán sư. Ngay cả thế lực như Giang Hán Quốc, lúc trước cũng muốn giành lấy Du Nha đại sư mà không thể được. Sau khi phương án chế luyện được định ra, kế tiếp chính là thu thập vật liệu. Vật liệu này đều là thiên tài địa bảo hiếm thấy, quý hiếm đến cực điểm sở văn cướp đoạt trong kho của thư gia, Kim Bích Hàm cống hiến trong quốc khố đôn hoàng, viện chủ Mạn gia lại quyên tặng rất nhiều những sưu tầm của cá nhân. Cuối cùng tổng hợp lại, ba người đối chiếu với phương án, cảm thấy vô cùng khó khăn, xét những thứ đang có, còn cách mục tiêu còn một khoảng cách xa. Làm sao bây giờ? Du Nha đại sư giang hai tay ra, hắn đã hết cách để lão thân này viết thư cho phong bá nhạc, đệ tử gặp nạn, lão già kia thế nào cũng phải đưa ra tâm huyết của hắn. Viện chủ Mạn Giả lẩm bẩm mượn bút, bắt đầu viết thư. Cho dù viện chủ phong bá nhạc giúp đỡ, cũng còn thiếu rất nhiều, trừ phi có thể có một quốc gia trợ giúp. Sở Vân trầm tư một lát, cuối cùng đau lòng hạ quyết tâm, nên bán phi vũ kiếm quân. Nghe hắn nói như thế, Viện chủ Mạn Sa và Du Nha đại sư đều bị sự bưu hãn của Sở Vân dọa hoàng sợ. Thật ra, sau khi Nhị Lang Thiên Quân phát hiện Phi Vũ Kiếm Quân, người này trở thành một củ khoai lang nóng bỏng trong tay Sở Vân. Nếu tiếp tục giam giữ Phi Vũ Kiếm Quân, thật sự là không ổn. Đối với Yến Vương Kiếm Phụ cũng như giang hán quốc đều là một sự khiêu khích nghiêm trọng. Tuy rằng Nhị Lang Thiên Quân không cứu Phi Vũ Kiếm Quân ra, nhưng sẽ truyền tin tức này tới giang hán quốc. Trên thực tế, sứ giả giang hán quốc đã sớm đi đến vương thành Đôn Hoàng, thái độ rất cương quyết, muốn bí mật chụp lại phi bộ kiếm quân. Dù sao, một vị cường giả quân cấp cũng là chiêu bài của mọi thế lực. Một khi tin tức bị bắt giữ truyền bá ra ngoài, không riêng gì phi bộ kiếm quân, ngay cả giang hán quốc cũng mất đi uy tín và thể diện. Đúng lúc linh quang của Sở Vân đã bị thân thể hạn chế, không thể tiếp tục hấp thu, không ngại lấy phi bộ kiếm quân làm điều kiện, khiến Giang Hán Quốc đau lòng phải bổ sung một chút vật liệu cần thiết. Sở Vân là nghĩ như vậy, hắn cũng làm như vậy. Giang Hán Quốc không hổ danh là quốc đảo nhất lưu lâu đời, nội tình thâm sâu. Sở Vân mới nói ra, không những được bổ sung vật liệu luyện binh, còn thu được rất nhiều dược liệu khác dùng để chế luyện đan dược. Quá trình chế luyện lại tùy tuyết đao vô cùng thuận lợi. Sau khi tăng thêm chân tinh tiên thiên kim hành, yêu binh trực tiếp đột phá đến tu vi kiếp yêu 10 vạn năm, nhưng nhưng không có bất kỳ yêu kiếp nào. Chẳng qua, bất ngờ đã xảy ra. Đây là tùy tuyết đao. Sở Vân nắm chặt tùy tuyết đao nhỏ bằng nắm tay trong tay, không thể nói được gì chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, công kích vô song, tiên thiên túy tuyết đao túy tuyết đao mới luyện chế chỉ nhỏ bằng bàn tay, tình hình thực sự nằm ngoài dự kiến của Sở Vân. Không cần lo lắng, tiên thiên vật có thể nhỏ có thể lớn, không chịu sự hạn chế trong hình thái lớn nhỏ bên ngoài. Sau khi ngươi thu phục nó, có thể theo tâm ý chuyển biến hình dạng lớn nhỏ. Viện chủ mạn xa nói, trước tiên, sở vân, nghĩ đến ám ảnh trong quan tài giả đế, ám ảnh cũng là yêu vật tiên thiên, khi mới gặp còn ở trong quan tài, sau lại tràn ra thành thành một đại dương đen sẫm mênh mông, thậm chí ăn xuyên qua thiên bích hóa đạo, tiến hành công phạt, thật sự là có thể biến hóa lớn nhỏ tùy ý, tùy tuyết đao mới, thân đao càng thêm lưu loát, hàn quang bốn phía ở làm cho người xem liếc mắt một cái cũng không ghét mà run, lưỡi dao cong lớn, càng hiện rõ vẻ phong lưu khí phách, xuất sắc khí khái hào hùng, có lẽ bởi vì nó vốn chính là yêu binh của Sở Vân, hoặc là do vừa mới được chế luyện ra. Tóm lại tuy tuyết đao mới nằm im trong tay Sở Vân, trong trạng thái suy nghĩ, kêu gọi linh quang. Sở Vân có linh khí thông linh xà chuyển đổi, có thể lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng, mẫn cảm đối với linh quang của yêu vật. Hắn rất nhanh tìm kiếm được linh quang tùy tuyết đao, linh quang hùng hậu như vậy, còn lớn hơn so với linh quang của thiên hồ gấp trăm lần. Cho dù là lượng linh quang của bạo động viên ngàn vạn năm, cũng kém hơn nó, sở vân hoàn toàn chấn kinh. Đây là linh quang yêu vật khổng lồ nhất hắn từng thấy từ trước tới nay, trong không gian minh tưởng hắc ám chống trải. Linh quang tiên thiên của Túy Tuyết Đao, thật giống như là một viên tinh cầu khổng lồ màu trắng ngà. Nó vắt ngang giữa thâm u trống vắng, lộ ra một khí vô hình ung dung đẹp đẽ quý giá tràn ngập. Ngay cả Sở Vân là chủ nhân, cũng cảm giác được bản thân thật nhỏ bé. Tiên thiên chi vật, đây là tiên thiên chi vật. Tu vi của Túy Tuyết Đao chính là kiếp yêu tiên thiên hơn 10 vạn năm. Linh quang cũng đã rào rào đến như thế. Ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy không bằng, thậm chí còn siêu việt hơn cả bạo động viên. Chờ khi tu vi của nó lên đến trăm vạn năm, ngàn vạn năm, sẽ kinh khủng tới cỡ nào? Khó trách cảnh giới siêu việt kiếp yêu càng vượt lên tư chất tuyệt phẩm, trăm sông đổ về một biển, đến tiên thiên, toàn bộ đều thống nhất, đạt tới đỉnh cao chân chính. Ta nên thu phục linh quang cuồn cuộn to lớn như vậy như thế nào đây? Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề khó khăn này, Sở Vân liên tục cười khổ, Tuy Tuyết Đao mới sinh thoáng cái đã vượt lên trên tất cả yêu vật trong tay Sở Vân. Nó quá mức vĩ đại, ngay cả Sở Vân là chủ nhân của nó cũng không thể nắm trong tay. Cuối cùng bất đắc dĩ, Sở Vân đành phải ký kết khế ước minh hữu với Tuy Tuyết Đao. Khế ước minh hữu có gánh nặng cực nhỏ đối với linh quang. Năm đó, Sở Vân nhờ vào điều này ở khu rừng vô tận liên tiếp ký kết với bảy kiếp yêu, nhưng linh quang của Túy Tuyết Đao rất khổng lồ, Sở Vân cực kỳ miễn cưỡng mới gánh nặng được tất cả linh quang, lúc này thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, thành công hoàn thành khí ước linh quang. Lại thấy linh quang của hắn, Truyện Tiên Hiệp lại thấy linh quang của hắn cách linh quang quân cấp 1 bước xa, lớn như cung điện. Linh quang màu trắng ngả ở trung tâm, rốt cuộc không phải cảnh tượng đảo Pháp thần thông đại kiếm mục ban đầu, mà là một chiến đao túy tuyết đỉnh thiên lập địa, hiển hiện tư thái bá đảo tuyệt đỉnh. Hình ảnh nó chiếm lấy linh quang trung ương một cách vững vàng, xa lánh toàn bộ, chân chính trở thành yêu vật trung tâm trong tay sở vân. Sao lại thế này? Dựa theo đạo lý, ký kết khí ước minh hữu, hẳn linh quang ở bên cạnh mới đúng. Sở vân hơi nghi hoặc Bỗng nhiên linh quang trợt lẻ Nghĩ tới bản chép tay về kinh nghiệm của vạn thú vương Thì ra là thế Lúc trước túy tuyết đao của ta Lần đầu tiên tấn chức làm linh yêu ở trong tay ta Linh quang của túy tuyết đao Chính là hình ảnh của ta Nói cách khác Độ phù hợp với ta cao nhất Lại bởi vì khi chế luyện ta bỏ ra tâm huyết Lại đạt tới cảnh giới hoàn mỹ Thanh đao này Quả thực chính là hóa thân thứ hai của ta, bóng dáng của sở vân ta. Sở vân suy xét ra chân tướng, hình ảnh phân bố yêu vật trong linh quang là dựa theo mức độ phù hợp mà phân bố cao thấp. Đạo Pháp Thần Thông, không có tâm trí, cho nên trước giờ vẫn dựa vào mức độ cao nhất trong khu vực linh quang trung ương. Nhưng hiện giờ, tuy tuyết đao quả thực chính là phân thân của sở vân, một phần thân thể của sở vân. Mức độ phù hợp là hoàn mỹ, bởi vậy chiếm lấy vị trí trung ương, địa vị vững chắc đến cực điểm, không thể lay động. Điều này cũng có ý nghĩa là Sở Vân sử dụng Tuyết Tuyết đao sẽ không giống khống chế yêu vật liên minh khác, mà dễ dàng sai khiến một cách tự nhiên. Đương nhiên, nếu là chủ khế ước, hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Khống chế lên chính là đao người hợp nhất, đạt cảnh giới siêu phàm nhập thánh gần túy tuyết đao nhất là nhất quải kiếm bộc, bộc phát không tiếng động. Bên ngoài nữa, đứng mũi chịu sào chính là thiên hồ, nàng phiêu diêu cửu vì, bộ lông như tuyết, mềm mại đáng yêu thần tuấn. Thấp hơn nó một chút là tiểu nguyệt thỏ long sù đáng yêu, cùng với thông linh xà xinh đẹp tao nhã. Ba yêu vật này trong tay Sở Vân tương đương với đội ngũ thứ hai, độ phù hợp của yêu thú đã đạt tới cực hạ là yêu vật chủ lực của Sở Vân, đi thêm ra ngoài là tiểu bao tử, hồng yêu không màu, cùng với tám đại kiếp yêu minh hữu, hoàn chuyển đan nguyên thụ, ngũ đức luân vân vân, không hề ít. Tuy rằng yêu vật của ta đông, hơn nữa mỗi yêu vật đều là tinh phẩm, nhưng cũng không thành hệ thống. Nghiêm khắc mà nói, tu luyện lên có thể hình thành một hệ thống tuần hoàn tốt, nhưng khi chiến đấu cũng không thể thành thuộc thực sự Trong lòng Sở Vân thở dài, cuối cùng nhìn thoáng qua, cũng không lưu luyến, rời khỏi trạng thái suy nghĩ, mở hai mắt, Sở Vân thấy viện chủ Mạn Sa và Du Nha đang nhìn mình với ánh mắt sáng ngời. Thế nào? Du Nha nhỏ tuổi hơn so với viện chủ Mạn Sa rất nhiều, không kiềm chế được, mở miệng hỏi, đây là lần đầu tiên hắn chế luyện yêu binh Tiên Thiên, chẳng khác nào sở soạn trong bóng đêm. Cái gì cũng là lần đầu tiên, hắn rất khẩn trương, chân chính kiểm nghiệm xem có thể luyện binh thành công hay không. Điều này còn phải dựa vào người sử dụng nó là sở vân. Dưới ánh mắt tha thiết của hai người, dưới sự thúc giục âm thầm của đám người phi dương tiên tử, sở vân cười cười, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía túy tuyết đao đang cầm trong bàn tay. Tâm tư hắn vừa chuyển, thân túy tuyết đao trợt lé sáng, to dần lên. Cổ tay Sở Vân vừa lật nhẹ, nhất thời ánh đao như nước, đao khí bùng phát, hàn khí bức người trộn lẫn với mùi rượu phả vào mặt, làm cho hai vị đại sư luyện binh đứng ở gần, không khỏi lui về phía sau một bước. Tiên thiên chi vật, quả thực vô cùng thần kỳ, biến hóa lớn nhỏ tùy ý, thật như ý nguyện. Đao tốt, vừa khẽ chuyển, liền tản mát ra đao khí sắc bén như thế, lấy chân tinh tiên thiên kim hành để rèn thực sự là lợi khí công phạt vô song, ai có thể ngăn cản nó? Mắt hai vị đại sư luyện binh đều tỏa sáng, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, thí nghiệm yêu binh có thể tạo ra đầy đủ uy phong, tuyệt không chỉ quan sát đơn giản như vậy. Trong vòng mấy ngày kế tiếp, Sở Vân và hai vị đại sư luyện binh tiến hành các loại thí nghiệm đối với túi tuyết đao mới. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, kết quả thí nghiệm vẫn làm cho mọi người khiếp sợ. Tiên Thiên Túy Tuyết đao sắc bén phong duệ, không gì so sánh nổi. Đây tuyệt đối là bởi tác dụng của Tiên Thiên Chân Tinh Kim Hành. Kim hệ vốn là đại biểu cho sự sắc bén mạnh mẽ của đao kiếm. Lực công kích của Túy Tuyết đao làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối. Một sa ma hoang dại có tu vi linh yêu đỉnh phong, Sở Vân nhẹ nhàng chém xuống một đao, giống như chém đậu hũ, cắt giấy mỏng, không gặp chút lực cản nào đã lấy đi tính mạng của nó. Bạch Toa Toa vận dụng Hồng Nguyệt Loan đao chống lại. Sau ba đao, Hồng Nguyệt Loan đao bị hao tổn, thân đao bị phá một lỗ hỏng bé. Điều này khiến Bạch Thống lĩnh đau lòng, mắng to túy tuyết đao biến thái suốt mấy ngày liền. Mãi đến khi Du Nha và Viện Chủ Mạng Sa ra tay, trở giúp chữa trị hoàn hảo, lúc này oán khí của Bạch Toa Toa mới tiêu tan. Lực công kích của túy tuyết đao xuất sắc như thế, là bởi vì mỗi một lần nó công kích, Đều có thể bám vào tiên thiên kim hệ khí. Tiên thiên chi khí ám hệ có thể lưu lại. Không ngừng ăn mòn. Tiên thiên chi khí kim hệ. Có tính dễ nổ. Tính công kích sắc bén vô song. Đây mới là nguyên nhân phá vỡ chủ yếu của nó. Không phải hậu thiên yêu vật nào cũng có thể dễ dàng phòng thủ được. Sau khi nghiên cứu. Dù nhà đại sư đưa ra kết luận. Theo hai vị đại sư luyện binh suy đoán. Không nói tới ý. Yêu vật Tiên Thiên này, tuy Tuyết Đao mới hầu như có thể xem như lợi khí vô song có lực công kích đứng đầu thiên hạ. Thư viện vẫn thuộc trung lập. Lão thân vẫn không thể ở lâu trong vương thành Đôn Hoàng. Sở Vân tiểu hữu, thật sự rất cảm ơn ngươi. Tham dự chế luyện Tiên Thiên yêu binh này làm cho hiểu biết của ta đối với luyện binh được tăng thêm rất nhiều. Chuyến đi này thật sự không tệ. Đây là thư tiến cử của Mạn Sa thư viện, mong ngươi nhận lấy. Không lâu sau sẽ tới đại hội thư viện, nó sẽ có ích cho ngươi. Lần luyện binh này khiến viện chủ Mạn Sa hiểu được Sở Vân là kỳ tài. Trước khi đi, tự nhiên cho hắn thư tiến cử của thư viện Mạn Sa. Hơn nữa còn dặn dò Sở Vân, Tiên Thiên Tú Tuyết Đao là lợi khí có khả năng công phạt vô song. Sở Vân tiểu hữu không ngại, tùy theo tài năng, dựa theo lộ tuyến này, phối hợp với đạo pháp công kích Đạo pháp này sẽ bị Tuy Tuyết đao tiêu hóa không còn một mảnh, chuyển hóa thành bản năng của nó. Bản năng càng mạnh, sau này khi ngươi sử dụng cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sở Vân vội vàng tỏ vẻ ghi nhớ trong lòng, lĩnh ngộ đạo pháp của yêu vật bình thường sẽ được ghi chép trong linh quang, hình thành một hình ảnh, giống như đại kiếm bộ, hóa thành một thác nước trong linh quang của Sở Vân, nhưng Tiên Thiên Tuy Tuyết đao khác hẳn, Tiên Thiên vật trở lại nguyên trạng, có thể hóa toàn bộ đạo pháp thành bản năng, nó lĩnh ngộ tất cả đạo pháp, mặc kệ là trung đẳng, thượng đẳng hay là tuyệt phẩm, chỉ tạm thời hình thành hình ảnh trong linh quang, sau đó biến thành hư ảo. Linh quang của nó thật sự rất rồi rào, bởi vì trí tuệ xuất sắc, chỉ cần một thời gian, có thể lĩnh ngộ hết đạo pháp, chuyển làm bản năng, hình ảnh tan biến. Về điểm này, Yêu Vật Hậu Thiên không thể làm được nếu là hóa đạo chi pháp, không biết sẽ như thế nào. Bỗng nhiên linh quang của Sở Vân hơi chấn động, nghĩ tới hóa đạo chi pháp. Hắn truyền hóa đạo chi pháp vào giữa linh quang Tú Tuyết Đao, lập tức hình thành hơn 10 đám bụi, lớn bằng đoàn xe ngựa lớn nhỏ. Đám bụi màu xám đại biểu cho hóa hỏa đạo pháp, đám bụi màu than chì đại biểu cho hóa mộc đạo pháp, đám bụi trắng đại biểu cho hóa quang đạo pháp. Không có biến hóa. Mấy ngày sau, Hắn lại quan sát, phát hiện những đám bụi này vẫn tồn trong linh quang của Túy Tuyết đao. Bởi vậy có thể thấy được, Hóa Đạo chi pháp là đạo pháp siêu việt thế tục, tách rời khỏi phân chia cấp bậc. Sở Vân cũng quá đỗi vui mừng, Hóa Đạo chi pháp phối hợp với Túy Tuyết đao tiên thiên với lực công kích vô song, ai có thể ngăn được cả ta? Nửa tháng sau, Thiết Nham quốc, nơi hoang giá trống trải, người trẻ tuổi Ngươi chém chết hai trưởng lão cửu u thành ta, không ngờ còn chậm rãi đi bộ ở đây. Ngươi không biết ta đã ban bố lệnh đuổi giết ngươi sao? Toàn thân u nghi tà quân mặc áo bào màu đen, dáng người cao gầy, mũi chim ưng, nhìn Nhị Lang Thiên Quân đầy vẻ trêu tức, giống như đang nhìn một con kiến. Nhị Lang Thiên Quân trầm mặc không nói gì, giống như bịt tai không nghe thấy, dường như cũng không biết sau lưng có một vị cường giả quân cấp đã đuổi tới nơi hắn vẫn đi về phía trước, bước chân cũng không chút ngưng nghỉ. Hừ. Sắc mặt U Nghi Tà Quân nhất thời âm trầm, đây là thái độ quá mệt thị, không ngờ người trẻ tuổi người này dám coi thường hắn. Soát. Hắn như ma quỷ, thoảng cái từ sau lưng, đã đứng ở trước mặt Nhị Lang Thiên Quân. "Tiểu tử ngươi cậy tài khinh người." "A ha, ha, tự cho mình chém chết được hai vị trưởng lão, là có thể đứng đầu thiên hạ." Hàng năm không biết có bao nhiêu kẻ không biết trời cao đất rộng như tiểu tử ngươi đá chết ở trong tay ta." U Nghi Tà Quân cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Nhị Lang Thiên Quân, toàn thân bừng bừng sát ý, muốn đánh thì đánh, nói vô nghĩa như vậy làm gì? Nếu không chỉ có thể chứng minh ngươi là kẻ yếu đuối." Ánh mắt Nhị Lang Thiên Quân bình thản nhìn U Nghi Tà Quân, bước chân vẫn thong dong, từng bước tiến về phía trước, tiếp cận U Nghi Tà Quân. Ngươi, U Nghi Tà Quân nheo mắt lại, từng đạo sát khí lóe lên. Từ lúc bốn trưởng lão âm thi tan tác ở trong tay Sở Vân, thậm chí một vị trưởng lão còn hy sinh, tin tức này được truyền đến, cả thành Cửu U vô cùng tức giận, không chút do dự lập tức tăng số nhân thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 528, tấn chức quân cấp nhưng giữa đường, nhóm sáu trưởng lão đụng phải Nhị Lang Thiên Quân. Một lời không hợp, sau cuộc chiến đấu kịch liệt, Nhị Lang Thiên Quân chém chết một vị trưởng lão trong đó, năm người còn lại cũng phải dựa vào hồn độn thuật bỏ trốn mất dạng. Các trưởng lão cũng không thăm dò thực lực thực sự của Nhị Lang Thiên Quân, bọn họ đã phẫn nộ lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bị Sở Vân đánh bại, vẫn chưa thể trả thù, nhưng ít nhất đối phương là tiểu bá vương thanh danh hiển hách, nhưng hiện giờ họ lại bị một thiếu niên không có tên tuổi đánh bại. Tình hình này khiến bọn họ không thể chấp nhận được. Năm vị trưởng lão còn lại cùng thương lượng, cảm thấy không thể trở về khi chưa có công đạo. Họ lại dây dưa với Nhị Lang Thiên Quân, muốn chém chết hắn, rửa sạch nỗi nhục. Nhị Lang Thiên Quân một đường hành tẩu thiên hạ, đi ra khỏi Đôn Hoàng quốc. Bọn họ cũng theo sát, cuối cùng vất vả lắm mới đến được Thiết Nham quốc. Trong Thiết Nham quốc, Nhị Lang Thiên Quân nắm lấy sơ hở của bọn họ trong chiến đấu lại chém chết một vị trưởng lão. Lúc này, bốn người còn lại mới cực kỳ khiếp sợ phát hiện, con mẹ nó không ngờ vị thiếu niên này là một vị cường giả quân cấp. Thế giới này muốn hỏng rồi sao? Tiểu Bá Vương cũng không phải là cường giả quân cấp. Bất đắc dĩ, bốn vị trưởng lão đành phải trở về bẩm báo tin tức. Cửu U Thành lại chấn động. Cuối cùng phái U Nghi Tà quân tới. Trong thành Cửu U có hai đại cường giả quân cấp, một vị là Bạch Cốt Quỷ Quân, một vị chính là U Nghi Tà Quân. So sánh giữa hai người, Bạch Cốt Quỷ Quân nhỏ tuổi hơn U Nghi Tà Quân khoảng 100 tuổi. U Nghi Tà Quân nổi tiếng khắp thiên hạ với thân pháp quỷ mị, tính cách đa nghi. Khi hắn còn trẻ vì phạm tội, bị đuổi bắt, lọt vào trong núi được một người thợ săn cứu. Sau đó, hắn làm khách trong nhà người thợ săn Nhưng trong lúc vô tình nghe thấy tiếng mài dao của người thợ săn, nhất thời trong lòng hắn sinh nghi, lại nghiêng tai lắng nghe, nghe người thợ săn nói nhỏ một hai câu mơ mơ hồ hồ, nhất thời liền nổi sát tâm, hắn xông vào sân, chém chết ân nhân đã cứu mạng hắn. Sau này hắn mới phát hiện, sở dĩ thợ săn mài dao, chỉ vì muốn giết vật nuôi để chiêu đãi hắn, đơn giản hoặc là không làm, nếu đã làm phải làm đến cùng. Hắn giết chết cả nhà người thợ săn, toàn bộ người trong sơn thôn cũng bị hắn chết hết không còn ai sống sót. Chuyện này đã chấn động một thời, khiến hắn thực sự thành danh. Danh tiếng của hắn được liệt vào tuấn kịch bảng tại Tinh Châu. Tính tình hắn tàn bạo, âm ngoan giả dối, bị nhiều thế lực đuổi giết. Cuối cùng, hắn gia nhập Cửu U Thành, sau khi tu luyện đến quân cấp, lập tức rời núi, lăng trì sử tử giết sạch cả nhà. Trảm thảo trừ căn những kẻ đã khiến hắn gặp rắc rối năm đó, một người cũng không lưu lại. Mọi người cũng muốn thảo phạt hắn, nhưng thực lực của hắn quá hùng hậu, lại gặp kỳ ngộ ở Quỷ Đằng Quốc. Các cường giả quân cấp bình thường đều không làm gì được hắn, cường giả hậu cấp, cường giả vương cấp bình thường cũng không dễ dàng động được tới hắn. Hắn cũng vô cùng giàu hoạt, cho tới bây giờ cũng ai dám không trêu chọc. Hắn đã tung hoành tiêu dao cho tới hôm nay ác danh vang dội, đại danh ở quỷ đàng quốc có thể có thể khiến trẻ nhỏ khóc nỉ non, thế lực tầm thường không dám động vào hắn. Nếu đổi là người khác, U Nghi Tà Quân hắn đã sớm ra tay, nhưng Nhị Lang Thiên Quân cường thế, khiến hắn nghi ngờ, không trực tiếp động thủ. Với tuổi tác như thế, có thể tu hành đến quân cấp, chỗ dựa sau lưng nhất định rất mạnh mẽ, cho dù không có thế lực, nhất định có kỳ ngộ ngập trời. Đừng đừng là U Nghi Tà Quân không ngờ lại là kẻ nhát gan, nếu ngươi không động thủ, ta sẽ chủ động với ngươi, giết ngươi. Thất tính chiến trận, trực giác chân đồng. Nhị Lang Thiên Quân mạnh mẽ hét lớn một tiếng, triệu ra Kinh Thần Nguyệt Nha Kích, hung hãn vô cùng, xung phong liều chết tiến tới U Nghi Tà Quân, chủ động khai chiến. Số tiểu tử quá cản trở. U Nghi Tà Quân phẫn nộ đến cực điểm, không cho ngươi một bài học, ngươi thật sự không biết tôn kính tiền bối. 3 ngày 3 đêm sau, U Nghi Tà Quân trợn to hai mắt thể hiện vẻ khó có thể tin được, ngã xuống cánh đồng bát ngát. Toàn thân Nhị Lang Thiên Quân đẫm máu, mặt không chút thay đổi, bước qua thi thể lạnh như băng, tiếp tục chuyến tu hành hành tẩu thiên hà của hắn. Sao có thể như vậy được? U Nghi Tà Quân đại nhân, nhanh, nhanh báo cáo với Cửu U Thành. Bốn vị trưởng lão vẫn ở bên bảo vệ, cũng không dám đi tìm Nhị Lang Thiên Quân gây phiền toái. Dù thoạt nhìn, thương thế của hắn rất nặng, những trưởng lão cấp số hào hùng kêu thảm, ngụp trước thi thể của U Nghi Tà Quân, thất kinh. Tin tức về cuộc chiến này lập tức chấn động thiên hạ. Cường giả quân cấp 17 tuổi nhị lang thiên quân, Lai Lịch, bối cảnh của hắn, chuyện xưa khi hắn ẩn tu ở thảo đường Ly Giang mấy năm, tất cả giống như là một cơn lốc mãnh liệt, thổi khắp toàn bộ Tinh Châu. Tên của hắn chưa từng nổi danh, đã trực tiếp xuất hiện trên quân bảng thay thế u nghi tà quân, thành danh sau một trận chiến. Cùng lúc đó, ở sa mạc cách Vương Thành đôn hoàng ngàn dặm, một sa xà đại yêu đỉnh phong, thẻ cái lưới tím, bày thành xạ trận, chắn ở trước mặt Sở Vân. Nó vô cùng tráng kiện, vải giăng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến người khác phải hoảng loạn. Bão cát nổi lên cuồn cuộn cũng không che được ánh sáng rực rỡ của vải giăng. Sở Vân cười, vận đi phía trước đi đến. T Sa Sa bộ tới như tia chớp, nhưng trong giây lát, một khí thế bàng bạc phát ra từ trên người Sở Vân, cuồn cuộn phóng ra tứ phía. Cát nổi lên cuồn cuộn, xôn xao, từ dưới chân hắn lan ra bốn phía. Linh áp quân cấp. Sa Sa nhất thời mềm nhũn, trong mắt dán lộ ra vẻ kinh hoàng đến cực điểm. Thân rắn vốn có lực, lúc này lại giống một dây thừng rách nát, sủi lơ trên sa mạc rộng lớn, nó nằm dập trên mặt đất. Cũng không dám nhúc nhích. Hiện tại chỉ cần sở vân co thông linh quang. Có thể trăm phần trăm thu phục xa xà này. Nhưng sở vân nhìn thoáng qua. Nâng lên chân trước. Bước qua xa xà. Thản nhiên rời đi. 7 ngày trước. Dựa vào các loại linh khí tử yêu vật truyền lại. Khiến sở vân thành công tấn chức lên cường giả quân cấp. Có tiêu chí cường giả quân cấp. Hắn có được linh áp. Linh áp quân cấp có thể khiến một đại yêu thú mất đi ý chí chiến đấu, có thể làm cho linh yêu sợ hãi, không dám chủ động công kích. Đồng thời hành tẩu giang hồ cũng là một chiêu bài tương đối hữu hiệu, một phần uy áp rất lớn. Mặt trời chói chang nhô lên cao, phóng xuống hàng vạn hàng nghìn tia nắng, khiến không khí cũng bị méo mó. Trong sa mạc nóng bỏng mênh mông, Sở Vân mang giày rơm, bình tĩnh thong dong bước đi, phía đường chân trời, một thành phố rất lớn chậm rãi hiện ra trước mắt hắn. Tường thành trắng toát, cửa sổ kim bích, lưu ly, li, nóc nhà mượt mà, lầu các cao ngất vươn thành đôn hoàng thoáng hiện phía xa xa. Sở Vân mỉm cười, lúc này đây, sau chuyến khổ tu trong sa mạc, thực lực của hắn thật sự đã tăng lên rất nhiều. "Sở Vân, chúng ta đã chế luyện xong, đây là 12 bình Thiên Tinh đan." Đúng lúc này, trong lòng Sở Vân truyền đến giọng nói của Tầm Xuân Tiên tử. Nàng cũng là một vị luyện đan đại sư. "Cảm tạ, bất và cho các nàng." Sở Vân cảm kích nói, mặc dù hắn có tiểu bao tử trong tay, nhưng chế luyện lượng đan dược lớn như vậy sẽ hao tổn rất nhiều tu vi. Bởi vậy hắn đã mời các tiên phi hỗ trợ. "Nói gì vậy, khách khí với chúng ta làm gì? Không có Sở Vân công tử trợ giúp, có lẽ hiện giờ ta vẫn bị phong Ấn. Sao có thể nhanh chóng đoàn tụ với đám tỷ muội như vậy chứ?" Tầm Xuân Tiên tử cười duyên đáp lại. Trong vương khố của Đôn Hoàng quốc, Sở Vân đã phát hiện nàng là một phần trong cực nhạc Hoan Hỉ thuyền và đồng thời còn phát hiện năm vị tiên phi khác. Hiện giờ cực nhạc Hoan Hỉ thuyền đã không phải 31 người mà là gia tăng đến 37 vị tiên phi. Khi Sở Vân thành công tấn chức làm quân cấp Hắn tạm thời cáo biệt những người khác, lấy danh nghĩa thích ứng với sức mạnh, xâm nhập vào trong sa mạc. Ở sâu trong sa mạc, hắn cởi bỏ phong ấn của các yêu binh, trước sau lắp giáp các nàng vào cực nhạc hoan hỉ thuyền, các tiên phi càng ngày càng nhiều, mỗi một lần lắp giáp đều khiến uy lực thiên kiếp càng ngày càng mạnh. Sở Vân dựa vào hóa đạo trợ giúp các nàng thành công vượt qua thiên kiếp. Đồng thời, thiên kiếp mở ra, dư uy khiến rất nhiều yêu vật hoang dã tử vong. Bởi vậy Sở Vân cũng thu hoạch được một lượng lớn yêu tinh vô chủ. Hiện giờ, những yêu tinh vô chủ này, phần lớn đều được chế luyện thành công, trở thành thiên tinh đan. Trong kế hoạch của Sở Vân, những thiên tinh đan này chủ yếu đều dùng để tăng tu vi cho thông linh xà. Tuy rằng ta có Tiên Thiên Tú Tuyết Đao, nhưng vẫn không phải đủ để đối phó với cuộc giao chiến hai tháng sau. Đối phương có Ngọc Thanh Tâm Liên, đây là một phiền toái rất lớn. Nếu trong hai tháng này, ta còn không tìm được yêu vật tâm hệ thích hợp, vậy chỉ có thể dựa vào thông linh xà để đối phó Ngọc Thanh Tâm Liên. Mặc dù có lợi khí với sức công phá vô song trong tay, nhưng Sở Vân không thể lơ là. Dù sao Tú Tuyết Đao sắc bén cũng không đối phó được đạo pháp tâm hệ của Ngọc Thanh Tâm Liên, thậm chí ngay cả Hóa Đạo cũng không ứng phó được đạo pháp tâm hệ. Hóa Đạo có thể hóa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có thể hóa máu, thịt xương, da, gân, thậm chí có thể hóa thời gian, không gian, nhưng lại thiếu đi một phần hóa tâm đạo pháp. Đây là do giả đế còn chưa đề cập đến lĩnh vực này. Lúc trước hắn nghiên cứu đến làm thế nào để hóa thời không liền gặp đả kích của thiên ngoại tinh ma, cùng giao thủ với Nhị Lang Thiên Quân, khiến Sở Vân thu hoạch rất lớn. Hắn phát hiện trên người mình còn rất nhiều chỗ thiếu sót, những thứ này đều cần được bù lại. U Nghi Tà Quân bị Nhị Lang Thiên Quân giết chết. Vừa đến Vương Thành Đôn Hoàng, Sở Vân được Kim Bích Hàm thông báo cho biết tin tức này. Chẳng qua hắn cũng không bất ngờ. Trong kiếp trước, cũng bởi vì Nhị Lang Thiên Quân chém chết U Nghi Tà Quân, Do đó sau một trận chiến liền thành danh, chấn động Tinh Châu. Xem ra, tuy ta sống lại, nhưng có vài sự kiện lịch sử vẫn không thay đổi. Trong lòng hắn cảm khái. Từ phương diện này cũng chứng minh Nhị Lang Thiên Quân đã trưởng thành, số mệnh hùng hậu, hắn không dễ dàng có thể ảnh hưởng được. Không giống như Trử Thiên Vương, mặc dù có số mệnh, nhưng thực lực mỏng manh, cũng không ổn định, bởi vậy bị Sở Vân nhân cơ hội chém chết. Hiện giờ Dị Lang Thiên Quân có một phần số mệnh của mình, đồng thời lại có thực lực vững chắc, đã quật khởi rồi. Sở Vân và hắn tất phải có một trận long tranh hổ đấu. Kế tiếp huynh có tính toán gì không? Không bằng ở lại Vương Thành. 2 tháng sau, chúng ta cùng nhau tham gia đại hội du hiệp. Kim Bích Hàm mời. Đọc truyện online Sở Vân gật đầu, lại lắc đầu. Ta phải trở về một chuyến, chẳng qua trước đó Ta nghĩ chúng ta có thể trao đổi đạo pháp thần thông. Trao đổi đạo pháp thần thông. Trên mặt Kim Bích Hàm chợt đỏ ửng. Sao vậy, nàng không muốn sao? Đương nhiên, đây chỉ là lời đề nghị thôi." Sở Vân nói. "Ta không phải người nhỏ nhen, làm vậy mọi người cùng có lợi, tương hỗ lẫn nhau. Có huyền tiên mộng cảnh trấn thủ linh quang của huynh, sức miễn dịch đối với đạo pháp tâm hệ cũng sẽ tăng lên. Sau này Kim Vinh và Nhị Lang Thiên Quân giao chiến, ta cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều. Kim Bích Hàm gật đầu. Đêm đó, bọn họ thông qua thông linh xà, giao thông linh quang của nhau. Thân thể là tối gia, vận chuyển hồn phách và linh quang. Hồn phách tồn tại trí nhớ, linh quang đại biểu cho trí tuệ. Lúc này đây, không phải đơn thuần truyền dẫn linh quang, mà là giao thông và thăm dò ngang hàng. Đây là một sự trao đổi thân mật khăng khít không tiếng động. Bất luận ý niệm gì trong đầu Sở Vân đều bị Kim Big Hàm cảm nhận trước tiên, đồng thời suy nghĩ của Kim Big Hàm cũng sẽ bị Sở Vân cảm ứng. Hai bên không hề giữ lại, thẳng thắn thành khẩn trao đổi tâm tư của mình. Đây là một loại tín niệm tuyệt đối. Trên cơ sở tín niệm, hai bên tập trung tâm tư trong linh quang của nhau, học tập tìm hiểu đạo pháp thần thông. Đạo pháp thần thông là do ngự yêu sư có thực lực ít nhất là vương cấp, tự mình hiểu được và kết hợp đại đạo, thống nhất thành một đạo pháp vượt qua đạo pháp tuyệt phẩm. Nó đã là đạo pháp, cũng là một vương giả nhìn trời hiểu đất. Nó là một loại cảnh giới, một loại con đường thăm dò kinh nghiệm tâm đắc của đối với phương. Có thể nói, năm đó đại kiếm bộc chính là cảnh giới trung tâm của kiếm vương. Huyền tiên mộng cảnh chính là tinh túy do Đôn Hoàng Vương tìm ra. Tuy rằng cảnh giới của Sở Vân và Kim Bích Hàm còn xa mới bằng với cường giả Vương cấp, nhưng hai loại đạo pháp thần thông này đã được hình thành, thật giống như là bộ sách có thể học tập, tham khảo. Đương nhiên, với cảnh giới hiện tại của bọn họ, chỉ có thể hiểu sơ qua những đạo pháp này, chỉ khi cảnh giới vượt lên trên kiếm vương và đôn hoàng vương mới có thể hóa đi linh quang trong đạo pháp thần thông. Cuối cùng hình thành đảo pháp thần thông của riêng mình. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 529 Trao đổi thần thông Thêm kiếp yêu sau một đêm Khi những tia nắng ban mai bắt đầu xuất hiện Xuyên qua màn đêm Sở Vân và Kim Bích Hàm cùng mở mắt Kim Bích Hàm đã học được đại kiếm bộc Sở Vân cũng lĩnh ngộ được huyễn tiên mộng cảnh Hiện giờ trong linh quang của hắn Tùy tuyết đao ở giữa gần đó chính là đại kiếm bộc, cùng với một quang ảnh mông lung, quang ảnh mộng cảnh rực rỡ sáng lạ, tráng lệ, có vô số nữ tử xinh đẹp như hoa, trường ca thiên vũ bay lên trời, có biển hoa rực rỡ từ trên trời rơi xuống, có khôn cùng tường vân, thủy lệ bốc hơi, trên mặt đất là biển cát vàng, biển cát có mấy ốc đảo, trong ốc đảo là hồ nước bạc trắng, cây rụng tiền ngọc bích bạch tượng làm bằng bảo thạch, Lạc Đả Mã Não thành đàn đi ở trong đó. Đây là huyền tiên mộng cảnh. Năm đó, Đôn Hoàng Vương Am hiểu ảo thuật, nổi danh về đạo pháp tâm hệ. Hắn cảm ngộ, kết hợp lý giải đại đạo hình thành đạo pháp thần thông này. Tốt, có phân đạo pháp thần thông này trấn áp linh quang của ta. Sau này, khi gặp đạo pháp tâm hệ, ta sẽ bị ảnh hưởng ít hơn một nửa. Huyền tiên mộng cảnh này thật sự vừa khéo. Nếu Sở Vân tái chiến Nhị Lang Thiên Quân, lực ảnh hưởng của Ngọc Thanh Tâm Liên Yêu bớt rất nhiều." Kim Bích Hàm cười nói, "Huyễn Tiên Mộng cảnh kết hợp Kim Ngọc Tiên Điệp cấp số kiếp yêu mới có thể chân chính phát huy ra uy lực. Chỗ ta có rất nhiều tiên điệp linh yêu đỉnh phong, có lẽ Sở Vân huynh có thể thu phục một con. Tuy rằng với linh quang hiện tại của huynh không đủ để hàng phục một kiếp yêu, nhưng với linh yêu đỉnh phong vẫn còn dư giả." Sau khi trao đổi linh quang, Kim Big Hàm biết rõ mọi con bài của Lật của Sở Vân, cũng có thể nói một cách rõ ràng, càng hiểu sâu về linh quang của hắn. Đương nhiên, Sở Vân đối với nàng cũng rõ như lòng bàn tay, hai bên không giữ bí mật, tín nhiệm đối phương. Sở Vân gật đầu, tiếp nhận ý tốt của Kim Big Hàm. Ta đang cần một yêu thú tâm hệ để đối phó với Ngọc Thanh Tâm Liên. Kim Ngọc Tiên Điệp cũng là yêu thú thích hợp. Cứ như vậy, một yêu thú tuyệt phẩm được đưa qua, chẳng qua Kim Bích Hàm không đau lòng, Sở Vân cũng không khách khí, nhân duyên giữa hai người bọn họ rất thâm sâu. Khi còn ở thư viện Thiên Ca đã kết hạ tình nghĩa thâm sâu, đến hiện giờ, quan hệ lại càng thêm chặt chẽ, tuy hai mà một. Đúng rồi, 37 vị nữ tử trong linh quang của huynh là thế nào? Kim Bích Hàm cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không kìm được nghi hoặc, hỏi: "Sở Vân Lâm vào thế lưỡng nan, hắn từng đáp ứng với các tiên phi sẽ tuyệt đối giữ kín bí mật này. Nhưng Kim Bích Hàm lại hỏi đến, điều này làm cho hắn thật sự không biết nên trả lời thế nào." Đôn Hoàng công chúa, nàng đã nghe nói qua về cực nhạc Hoan Hỉ thuyền, hồng thường tiên tử trực tiếp từ trong ngực Sở Vân nhảy ra, giải bay cho Sở Vân. Hồng Thường Tiên tử, sao nàng chờ một chút, cực nhạc hoan hỉ thuyền, mắt Kim Bích Hàm mở lớn, có vẻ bất ngờ kinh sợ. Thỉnh công chúa chớ trách, Sở Vân công tử cũng không phải cố ý gạt nàng, công tử chỉ hết lòng tuân thủ lời hẹn lúc trước thôi. Hồng Thường Tiên tử từ từ giải thích, bảo vệ Sở Vân. Sau một lát, toàn bộ hiểu lầm đều được hóa giải. Kim Bích Hàm cũng phải biết ngọn nguồn chân tướng sự việc. Kim Bích Hàm băng tuyết thông minh, nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, nàng rất vui vẻ khi gặp các tiên phi, đồng thời nàng cũng tỏ ý sẽ giữ kín bí mật này, hơn nữa sẽ hết sức trợ giúp các nàng. Quả thực chúng ta không nhìn lầm nàng, điều này quả thật không thể tốt hơn. Hồng Thường tiên tử cũng cảm thấy rất vui vẻ, có sự trợ giúp của Kim Bích Hàm sẽ rất có ích đối với việc thu thập các yêu binh tiên phi còn sót lại. 6 ngày sau, Sở Vân luyện đan dược Dùng hết toàn bộ dược liệu lấy được từ giang hán quốc, chế luyện không ít đan dược thượng đẳng, đan dược trung đẳng. Phần lớn những đan dược này dùng để tăng lên tố chất cho thân thể. Sở Vân ăn phần lớn số đan dược đó, tạm thời giải quyết được chế ước thực lực, tăng lên một bước ngắn. Kim Bích Hàm, tiểu tiểu Hiền cũng nhờ vậy mà được hưởng lợi theo. Cuối cùng, họ dừng lại. Quốc Hố Đôn Hoàng và kho của thư gia cơ bản đã cạn kiệt. Tuy rằng cũng kết hợp ở các nơi khác, nhưng trong thời gian ngắn không thể cung cấp trợ giúp cho đám người Sở Vân. Sở Vân hấp thu tù binh trưởng lão Cửu U thành hầu như không còn, linh quang vượt qua tiêu chuẩn quân cấp thấp nhất, đủ để thu phục thêm một kiếp yêu. Trong một thời gian ngắn, chỉ có thể có kiếp yêu cuối cùng, ta nên cho Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi hay là lưu lại danh nghịch cho Kim Ngọc Tiên Điệp? Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi là yêu thực tuyệt phẩm, có thể tấn chức lên kiếp yêu. Đồng dạng, Kim Ngọc Tiên Điệp cũng có tư chất như thế. Trên Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi có quá ít long tình quả, chiến lực không đủ, rất khó một mình chống đỡ qua thiên kiếp. Trái lại, nếu Kim Ngọc Tiên Điệp thăng lên kiếp yêu, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với ta trong việc đối phó Ngọc Thanh Tâm liên cấp số kiếp yêu tương lai. Quân cấp linh quang làm cho trí tuệ của Sở Vân trở nên xuất sắc, thoáng suy tư, liền hiểu được điều gì mới là lựa chọn tốt nhất của mình. Chẳng qua hiện tại, trong tay hắn không có dược liệu chế luyện đan dược, không thể đảm bảo ở mức độ lớn nhất, khiến kim ngọc tiên điệp vượt qua kiếp yêu kiếp. Tuy rằng linh quang của Sở Vân xung túc, nhưng kế hoạch độ kiếp này không thể hoãn lại được. Một tháng sau, Lúc này Sở Vân mới gom được một phần lớn dược liệu từ trong kho thư gia và trong quốc khố đôn hoàng, luyện chế ra không ít đan dược. Dựa vào những đan dược này, Kim Ngọc Tiên Điệp của hắn cũng thành công tấn chức đến kiếp yêu. Đến tận đây, trong tay Sở Vân có bảy chủ lực kiếp yêu, lần lượt là Tiên Thiên Túy Tuyết Đao, Thiên Hồ, Thông Linh Sà, Nguyệt Thỏ, Tiểu Bao Tử, Hồng Yêu không màu cùng với Kim Ngọc Tiên Điệp. Trong đó Tuy tuyết đao, thiên hồ, thông linh xà đều có tu vi hơn mười vạn năm. Nguyệt thỏ, tiểu bao tử, hồng yêu không màu, kim ngọc tiên điệp là kiếp yêu mấy vạn năm. Tu vi cao thâm nhất là thông linh xà. Dưới tác dụng của tất cả thiên tinh đan, yêu tinh vô chủ, tu vi của nó đã là hơn chín mươi vạn năm. Khi đối chiến với nhị lang thiên quân, nhất định có thể làm cho hắn chấn động. Chẳng quá ta còn cần bổ sung thêm linh quang, ít nhất có thể có được linh quang dư thừa để thu phục một kiếp yêu nữa. Nếu không, nếu trong lúc chiến đấu cướp đi một đầu kiếp yêu của nhị lang thiên quân nhưng không có linh quang thu phục, vậy thì thật quá xấu hổ. Nghĩ đến đây, Sở Vân cảm thấy rất khó khăn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 530. Khách sạn long môn tố chất thân thể hắn lại trở thành điểm yếu. Dù sao ly sơn long nhà án hoa chi tạm thời không thể đổ kiếp. Không bằng dùng hết toàn bộ long tình quả tuyệt phẩm. Sở vân liền hung hăng, ăn hết bốn long tình quả, cực đĩa băng long, vạn tu tham long, ly hợp huyền long, thương mãng thổ long. Nhất thời tố chất thân thể hắn tăng mạnh, hiệu quả còn tốt hơn ngớp đôi so với ăn đan dược. Nói cách khác. Đợi cho đến khi linh quang trưởng thành, lại đạt tới cực hạn, trong cơ thể Sở Vân có đủ linh quang dự trữ thu phục hai kiếp yêu. Một tháng sau, chính là đại hội du hiệp. Thời gian không nhiều. Vì thế Sở Vân không thể không tìm ngự yêu sư ở chung quanh, đánh tan hồn phách của bọn họ, hấp thu linh quang của bọn họ. Cũng may thư gia đảo, thôn Hoàng quốc đều đang chiến loạn. Bởi vậy trong nhà giam, giam giữ rất nhiều ngự yêu sư đối địch. Những ngư yêu sư này đều ngoan cố, địch ý cừu hận đối với thư gia hoặc là đơn hoàng vương thất đều rất sâu nặng. Sở Vân Cầu còn không được, chỉ hận số lượng những người này không nhiều thêm một chút. Hắn lợi dụng những tù phạm không có tác dụng, gần như làm sạch tù nhân chiến tranh được giam giữ tại thư gia và đơn hoàng quốc. Cuối cùng linh quang của hắn tăng vọt. Linh quang sau khi thu phục một kiếp yêu vẫn còn dư giả, nhưng lại không đủ thu phục hai kiếp yêu. Hắn khẩn trương bổ sung để tăng tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian 1 tháng như bạch câu chạy nhanh, chớp mắt lướt qua. Đại hội du hiệp bắt đầu. Đại Hoang quốc là một trong 15 quốc đảo của Tinh Châu, diện tích lãnh thổ rộng lớn nhưng tương đối hoang vắng, gồm 83 tòa thành trì. Ở đây hoàn toàn khác với các quốc đảo khác. Trong Đại Hoang quốc không thống nhất về chính quyền, mà do các bang phái du hiệp phân cách từng vùng quản lý một mảnh đất riêng biệt, nơi này là vùng đất khởi nguồn cho du hiệp ở Tinh Châu. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt mạnh mẽ đều xuất hiện từ đây, lại có nhiều kỳ nhân dị sĩ đến mức đếm không xuể, biến mất tại mảnh đất này. Nơi này là một trong những nơi hỗn loạn nguy hiểm nhất trong Tinh Châu, cũng là nơi tràn ngập kỳ ngộ và hy vọng. Đại hội du hiệp 5 năm một lần khiến Tinh Châu gió nổi mây tuôn, vô số cường giả thành danh, hoặc là anh hùng bình thường từ các nơi trong Tinh Châu chạy tới nơi này, hoặc là muốn trở nên nổi bật, hoặc là đến trao đổi luận bàn, hoặc là trả thù, hoặc là báo ân, hoặc là hành hương. Bọn họ thân um tuyệt kỹ, cùng đủ các mục đích, hình thành một dòng người tụ tập tiến đến. Đại Mạc Cô Yên, ngàn dặm tiêu điều, báo cát như dao, một đống xương khô hoặc một vài lùm cây khô, là cảnh sắc thường thấy ở Đại Hoang Quốc. Trên mặt đất khô nứt nẻ, bụi chợt tung lên, ngay lập tức tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng tới. Rất nhanh, một nhóm người ngựa phi như bay tới, bụi mù cuồn cuộn nổi lên. Những người này, các đều tinh trang dũng mãnh, trên người mặc cùng một loại trang phục, khí thế nghiêm nghị, đại mạc chết tiệt, khi nào mới đến nơi chứ? Chúng ta đã đi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Thanh Ngưu đại hạp cốc ở chỗ nào vậy? Một vị kỵ sĩ đi phía trước oán giận kêu lên, hắn không phải ai khác, chính là một trong những đệ tử ưu tú nhất của Sinh Tử Cốc Độc Tinh Tử. Năm đó ở khu rừng vô tận, khi Sở Vân và Bắc Quang Quang chiến đấu, hắn và Dược Tinh Tử từng nhúng tay qua. Lúc này, lông mày hắn nhíu lại, trong lòng không vui vẻ, Phiền Tao nhìn về phía Cối Tầm nhìn, trừ đại mạc vẫn là đại mạc. Đệ đệ, bình tĩnh một chút chớ nóng nảy. Đã qua 3 ngày 3 đêm, ta nghĩ chắc đã không còn xa Long Môn. Người ở bên cạnh hắn chính là Dược Tinh Tử. Long Môn, Độc Tinh Tử quay đầu lại, nhìn về phía ca ca hắn. Không sai, Thanh Miêu Đại Hạp cốc ở ngay trong Long Môn.